Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 4.119 khổ hải tôn giả. Các bạn đang nghe truyện tải truyện AOD.XYZ, đánh đâu thắng đó. Điện tương biểu hiện ra làm cho người sợ hãi thực lực. Bất kể là thần tùy tùng hay vẫn là cỡ nào cường đại thiên sứ đều. Không có hợp lại chi địch toàn bộ thiên địa đều chịu rung đồng lắc lư Không thôi trước mắt cái kia cung điện hoa lệ cũng bắt đầu sụp đổ. Cường định. Cái kia nguyên tố chi thần dưới sự kinh hãi cũng không dám lại biểu. Hiện làm ra một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Nương theo lấy cực lớn tiếng oanh minh truyền vào lỗ tai trước mắt. Xuất hiện một cỗ cực lớn xe ngựa, không đúng. Không phải xe ngựa. Kéo xe chính là long. Nhưng mà cùng điện tương trong trí nhớ chân long bất đồng trước mắt. Long bối sinh hai cánh, nhìn về phía trên, hình dạng là có chút bất đồng, nhưng là phi thường hung áp. Toàn thân làm kim quang chi sắc, mọc lên ba cái đầu lâu. Nếu là cái thế giới này người tu hành lúc này tất nhiên có thể nhận. Ra đây là trong truyền thuyết sinh vật. Ba đầu hoàng kim long. Có thể ma pháp miễn dịch thân thể lực lượng cũng là cường đại vô, cùng. Nhưng mà điện tương thân là đạo tổ tự nhiên sẽ không để ý, hắn ngẩm. Đầu, nhìn về phía cái kia cực lớn phi xa. Tạo hình cực kỳ hoa lệ cùng thế tục hoàng đế áp chế ngồi ngự liến có. Vài phần tương tự, nhưng càng thêm đẹp đẽ quý giá phong cách cổ xưa. Cũng rồng rãi rất nhiều. Tại xe hai bên đồng dạng đứng hầu lấy rất nhiều thiên sứ, mà chính. Giữa chấu ngồi nhân vật tắc thì anh Tuấn vô cùng, một đầu kim sắc mái. Tóc, so mặt trời còn muốn sáng người rất nhiều Tuấn lãng ngũ quan, nói. Không nên lời xuất khí, dáng người cân xứng vô cùng cơ bắp bí lên. Cũng không phải đặc biệt phát đạt, nhưng mỗi một tấc da thịt đều ẩn. Chứa như nguyên giống như biển lực lượng. Kim một thủy hỏa thổ. Hắn cơ hồ cùng hắn hoàn mỹ dung hợp. Đây là. Trong truyền thuyết. Nguyên tố chi thần mới có thể có được lực lượng. Y phục của hắn kiểu dáng đơn giản. Lại lộ ra một cỗ thần thánh lực. Lượng trong tay chỗ chấp nhất. Là màu hoàng kim thủ trưởng. Nhiều như vậy thần tùy tùng bị diệt. Trong mắt của hắn cũng toát ra. Một tia kinh sợ. Nhưng rất nhanh đã bị thần thánh uy áp biểu lộ thay Thế phàm nhân Ngươi lại dám thí sát thần sứ giả Hừ cái thế giới này người tu hành chỉ biết giả thần giả vừa sao Điện tương trên mặt biểu lộ khinh thường tới cực điểm Cái gì ngươi nói cái này thứ nguyên chẳng lẽ ngươi tới từ những thứ Khác không gian vũ trụ nguyên tố chi thần ngẩn ngơ rốt cuộc mang theo xem ký ánh mắt chú ý hắn điền tương đến có thể biết rõ cái khác thứ nguyên xem ra ngươi đối với cái vũ trụ này không gian thiên địa pháp tắc lính ngộ cũng đã đến góp lại tình chẳng nếu là đem ngươi rút hồn luyện phách chắc hẳn sẽ đối với ta rất có giúp ích điền tương lấy tay vỗ chán trên mặt lại lộ ra một Bộ đắc chí vừa lòng chi sắc. Như thế hung hăng càn quấy thái độ triệt để đem nguyên tố chi thần. Chọc giận lớn mật tự coi như ngươi là cái khác thứ nguyên người tu Hành cho rằng có thể coi rẻ thần linh sao. Coi rẻ ngươi thì như thế nào. Điện tương thân là đạo tổ. Đó cũng là hung hăng càn quấy đã quen. Nếu nói là hắn đối với người nào sẽ có cố kỳ Chỉ sợ cũng tự hóa vũ chân. Nhân cùng a Tu la vương hai người mà thôi. Cái này cái gì nguyên tố chi? Thần, hắn mới không có để vào mắt. Thú vị. Vừa vặn bị chân long tức giận một bụng hỏa tựu dùng ngươi. Tới tế luyện của ta vạn cuốn thiên thư. Vạn cuốn thiên thư khẩu khí thật lớn cũng làm cho ngươi biết một. Chút về bản thần nguyên tố chi bảo uy lực. Lưỡng đại thứ nguyên đỉnh cấp người tu hành Bởi vì các loại cơ duyên Xảo hợp đối với lại với nhau Trong nội tâm đều tại bốc họa Nói cây Kim so với cọng dâu cũng không có sai Một hồi kinh thiên đại chiến Đã là hết sức căng thẳng rồi Ai cũng không biết đến tổt cùng Sẽ là như thế nào một cái kết thúc Nhưng tạm thời cùng lâm hiên Không có có quan hệ gì cùng lúc đó tại phía xa không biết bao nhiêu vạn dặm thần bí kia giao diện ở bên trong Nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu rồng rắn lẫn lộn không chỉ ba ngàn thế giới đại năng tề tụ nơi này tìm kiếm cái kia một đám phiêu miêu tiên lộ chân tiên cũng đồng dạng hàng lâm đến nơi đây rồi bọn hắn theo hỗn độn sơ khai tự cao cao tài thượng tự nhiên không Muốn có người phi thăng thành tiên cùng mình bình khởi bình tỏa cho. Nên tiếp tục thực hành cái kia rút quỷ dưới đáy nồi kế sách. Muốn tương kế tự kế thừa này cơ hội tốt đem ba ngàn thế giới đỉnh cấp đại. Năng đều diệt sát ở tại đây. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bình tâm mà nói một bên nhiều người chân tiên thì là trận chiến lấy. Thực lực không hợp thói thường. Như mọi người đồng tâm hiệp lực quyết Đấu một phen thắng bại như thế nào Ai cũng khó có thể nói được rõ Ràng Có thể đạo lý là như thế này đúng vậy Nhưng mà ba ngàn thế giới Nhưng Lại chia sẻ điển tương tuy nhiên không ở chỗ này Nhưng thắng bại lo Lắng nhưng lại một chút cũng không Đừng nói cái kia hai trăm tên chân tiên rồi Là theo cùng bọn hắn hàng lâm đến nơi đây đảo đồng nô bột thực lực. Cũng không kém hơn bình thường độ kiếp hậu kỳ. Mà ba ngàn thế giới đại năng tu vi tắc thì so le không dậy nổi. Linh giới, ma giới, âm ti giới, những bài danh này hàng đầu giao diện. Đại năng thực lực đều phi thường rất cao minh, nhưng một ít tiểu giao. Diện có thể tự khó mà nói, một vơ, sơ, một. Hơn phân nửa liền tiên giới đạo. Đồng đều đánh không lại. Khổ hải tôn giả là như vậy bi thúc nhân vật. Khổ hải giới tại ba ngàn trong thế giới bài danh so sánh mặt. Khổ hải tôn giả tuy nhiên là cao giao diện đỉnh cấp cường giả. Nhưng bất luận thần thông bảo vật so với linh giới tán tiên yêu vương đều. Trinh lệch xa vậy nhưng hắn lại xác thực là độ kiếp hậu kỳ theo cảnh. Giới mà nói là có hy vọng phi thăng địa phương. Vì vậy hắn cũng tới tại đây. Bắt đầu vận khí không tệ, tại tiến vào quang hồ sau cũng không có như. Lâm Hiên đồng dạng gặp phải nguy hiểm cái gì. Vì vậy cái này khổ hại tôn giả, liền yên tâm người can đảm tìm kiếm. Cất cánh thăng cơ duyên đến rồi. Nhưng mà tiệt vui chóng tàn, rất nhanh hắn tự gặp cường định. Nói là cường địch kỳ thật cũng tự một tiên nhân đạo đồng mà thôi. Nhưng cảnh giới cũng là độ kiếp hậu kỳ thực lực thần thông cái gì xa. Hơn không phải khổ hải tôn giả có thể so sánh. Chật vật không chịu nổi. Cũng may hắn thân là thế giới cường giả tuy nhiên thực lực yếu kém. Nhưng dầu gì cũng có vài loại bảo vệ tánh mạng chi thuật cuối cùng. Trả giá một ít vất vả. Hay vẫn là thuận lợi đào thoát. Nhưng mà sự tình đến nơi đây cũng không có chấm dứt. Nơi này là một mảnh đầm lầy. Không gian chấn động cùng một chỗ. Một khuôn mặt ngâm đen tu sĩ hiện. Thân mà ra trên mặt tràn đầy lòng còn sợ hãi chi sắc. Hắn là thật vất. Và tìm được đường sống trong chỗ chết khổ hại tôn giả. Hô! Hắn thở phào một cái. Xoa xoa cái chán mồ hôi không thể tưởng. Được liền tiên nhân đạo đồng cũng lợi hại như vậy, ta có phải hay? Không còn muốn tiếp tục tìm kiếm xuống dưới? Không được cơ hội này chúc ta nhiều năm như vậy, nhất định không? thể buông tha cho. Không buông bỏ, cái kia chờ đợi ngươi cũng chỉ có hồn phi phách tán. Mà thôi. Lời còn chưa dứt, một tiếng cười lạnh truyền vào lỗ tai. Người nào? Khổ hại tôn giả kinh hãi quay đầu lại. Sau đó đã nhìn. Thấy làm hắn kinh ngạc một màn. Một dung mạo bình thường thiếu niên chậm rãi đi tới. Thiếu niên này dung mạo ngũ quan mặc dù không có cái gì thần kỳ toàn. Thân chỗ phát ra. Nhưng lại làm lòng người vì sợ mà tâm dung đồng tiên. Khí. hằng thật giá thật tiên khí. Vượt qua xa vừa mới đảo đồng có thể so. sánh ngươi. Ngươi là chân tiên Không tệ Thiếu niên trên mặt Lộ ra một tia tàn nhẫn vui vẻ Ba ngàn thế giới Đỉnh cấp cường giả Đã đến nơi này cũng không cần trở về Chờ đợi con Đường của ngươi chỉ có hồn phi phách tán mà thôi Đợi một chút Ta với các ngươi chân tiên Ngày xưa không oán ngày gần Đây không thủ các ngươi vì sao Khổ hải tôn giả Đầu đầy mồ hôi mà nói Hắn cũng không biết thượng cổ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì trong nội tâm tràn đầy không cam lòng. Chi ý. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.